Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 6 bộ truyện mới của tác giả Hạ Vũ qua giọng đọc của MC Kim Thành. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trước sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng của hai người kia, đang chầm chậm bước tới, khi đi ngang qua chỗ Long nằm thì dừng bước. Mới nói chuyện được có vài câu, các người đã đập người ta thành ra thế này, sau cả hai đều nóng tính quá vậy? Nhỡ anh ta chết ra đây, Thì hai người có chịu trách nhiệm được không? À, mà hình như tôi hỏi hơi thừa rồi Các người gọi anh ta đến đây Để thổ tiêu anh ta cơ mà nhỉ Nói xong Dan đi đến cầm một chiếc ghế Ở gần lâm ra Chỗ đối diện với anh để ngồi Sao em lại ở đây? Anh ngồi xuống trước đi đã Tôi có chuyện muốn nói với anh Em trả lời đi Vậy thì anh phải hỏi đúng mới được Hỏi thế nào? Như là tôi đã nghe thấy gì chưa chẳng hạn Em đã nghe được những gì Hết tất cả Giờ thì ngồi xuống được chưa Cả cô nữa Lại đây ngồi nói chuyện đi Đan gọi Nhi lại gần Cô ta phản ứng lại nhanh chóng Trước khi Lâm kịp ngăn cản Đã chạy đến ngồi cạnh anh Thấy vậy anh cũng đành ngồi xuống Im lặng chờ Đan mở lời Anh không định giải thích gì với tôi à Giải thích gì Em đã nghe và nhìn thấy hết rồi Nên có giải thích thế nào Cũng chẳng thay đổi được gì Anh thẳng thắn đấy, chắc đây là lời nói thật lòng nhất anh từng nói với tôi nhỉ? Giờ em muốn thế nào? Sau khi sự ngạc nhiên qua đi, Lâm lại trở về dáng vẻ bình tĩnh cố hữu Anh nghĩ nếu Đan đã biết được sự thật rồi, thì chẳng việc gì phải mất công nói dối cô nữa. Nhân cơ hội này, lật bài ngửa với cô luôn cũng hay. Anh muốn thế nào? À, phải là hai người muốn thế nào mới đúng. Tôi đã biết được sự thật rồi. Cả hai có định giải quyết tôi như giải quyết tên kia không? Chị banh váo vừa thôi Đừng tưởng bọn tôi không dám làm gì chị Nhi bạm môi chừng mắt lườm đan Đừng tỏ ra thù địch như vậy chứ em Tôi chỉ muốn nói chuyện với hai người thôi Nhi càng tỏ ra tức giận Đan lại càng bình tĩnh Cô ta thấy thế thì nổi điên Muốn nói chuyện cho ra nhẽ với cô Nhưng bị Lâm ở bên cạnh ngăn lại Cô ấy bảo là muốn nói chuyện Thì cứ ngồi nghe đi Không việc gì phải vội Nhưng mà nãy anh bảo chúng ta không còn nhiều thời gian nữa cơ mà. Mọi chuyện đã thay đổi từ khoảnh khắc cô ấy bước vào đây rồi. Nghe lời người tình của cô đi. Một mình tôi không làm gì được hai người đâu mà phải sợ. Đan thở dài. Bình thường cô lì lợm lắm cơ mà. Sao giờ tự nhiên lại nhát như cái thế? Nghe giọng điệu của em thì có vẻ em đã biết về mối quan hệ của anh và Nhi từ lâu rồi nhỉ. Lâm không để ý gì đến Nhi nữa. Chỉ nhìn chầm chầm Đan rồi hỏi phải tôi biết lâu rồi sao sao chị biết bọn tôi đã đã rất cẩn thận cơ mà nhí lắp bắp hỏi lại là do hai người nghĩ hai người đã rất cẩn thận thôi còn nhớ lần tôi bị ngất ở dạp chiếu phim không sau đó tôi đã được cho uống thuốc là thứ thuốc độc mà các người dùng để hại tôi ấy với cả thêm một đống thuốc nữa tôi đoán trong đấy có cả thuốc ngủ nữa nên hai người mới tự tin dù có làm gì tôi cũng không tỉnh dậy được Có điều đen cho hai người là hôm ấy uống nhiều thuốc quá Nên bị ghê cổ Vừa uống thuốc đã nôn hết cả ra Nên hôm đó tôi rất tỉnh táo Tôi tỉnh Nên khi nghe được tiếng động lạ ở dưới nhà Đã xuống xem Sau đó thấy được cảnh bẩn thiểu của hai người Nghe được cuộc trò chuyện không biết xấu hổ của hai người Mọi chuyện chỉ là trùng hợp Nhưng giờ nghĩ lại Có lẽ cũng do thói hấp tấp của các người đấy Nếu cho tôi uống ít thuốc hơn Thì hôm đó tôi đã ngủ say như chết rồi, cũng chả có chuyện phát hiện ra kế hoạch của hai người đâu. Thì ra từ hôm đó, đã biết hết tất cả những gì mà vẫn giả vờ như không biết, vẫn cười nói với anh và Nhi. Em giỏi thật đấy, bình thường thôi, tôi có giỏi đến đâu cũng chẳng bằng anh được. Anh có thể bỏ ra tận 5 năm cuộc đời để bày mưu tính kế, không có được thứ anh muốn cơ mà. Mấy ngày tháng ngắn ngủi của tôi, chẳng đáng để nhắc tới đâu. Em đã biết rồi sao lại giả vờ không biết, sao không vạch trần tất cả. Nếu tôi vạch trần các người sớm, thì sao biết được thêm nhiều chuyện bẩn thỉu mà anh đã làm. Tôi không ngủ rốt như người tỉnh của anh đâu. Chị, chị, tôi làm sao? Nếu cô mà là người biết suy nghĩ thì đã không đâm đầu vào vũng bùn như anh ta rồi. Sống tỉnh táo lên một chút đi. Đừng giữ ảo vọng về thứ tình yêu hoàn hảo không tồn tại ấy nữa Chị là cái thá gì mà dám lên mặt với tôi Chị nói như thể chị là người đang sống một cuộc sống rất tốt đẹp vậy Người anh Lâm chọn là tôi chứ không phải chị Đến chồng mình còn không giữ được mà muốn lên mặt với ai Cô tự hào về cướp được chồng của người khác à Tôi tự hào về người anh ấy chọn là tôi Tự hào về cuối cùng chúng tôi cũng có thể ở bên nhau sau bao chắc trở Người cả đời sống trong giả dối như chị Làm sao hiểu được tình yêu đích thực của bọn tôi? <cười> Nghe đến đây Hàn Vật cười, tình yêu đích thực, cô đang kể chuyện hài à? Cô nghĩ loại người như anh ta biết yêu là gì? Nếu không yêu tôi, sao nhấy lại bỏ chị để ở bên tôi? Anh ta cũng có yêu tôi đâu mà vẫn kết hôn với tôi đấy thôi. Phải không? Đàn quay sang hỏi Lâm, anh thử nói một câu thật lòng xem nào, anh có yêu cái con nhỏ ngu ngốc đó hay không? Lầm nhiễu mày không trả lời Không phản bác Nhưng cũng không thừa nhận Sự im lặng của anh làm nhi mất hết mặt mũi trước Đan Nhưng lại chẳng thể nổi giận Cô ta biết Giờ cô ta mà mất bình tĩnh trước ý, Thì người thua cuộc chính là cô ta Đừng cãi vã về mấy chuyện trẻ con này nữa Hãy nói về vấn đề chính đi Em muốn gì Tôi muốn cho hai người xem cái này trước Đan đưa cho hai người kia xem Tờ giấy xét nghiệm độc tố Mà cô mới nhận được hôm qua Đây là thứ chứng minh các người đã dùng thuốc độc đầu độc tôi hàng ngày Khiến sức khỏe tôi càng ngày càng suy kiệt Với mục đích chiếm đoạt tài sản Cả hai có thừa nhận việc đầu độc này không? Để xem nào Lâm bình tĩnh cầm tờ đơn lên đọc một lượt Sau khi đọc xong mặt vẫn không đổi sắc Ừ, anh thừa nhận Đừng xưng anh em với tôi Cũng được Tôi thừa nhận tất cả cô vừa nói đều là sự thật hết Đúng là tôi và Nhi đã cùng nhau lập kế hoạch đầu độc cô Anh... sao anh lại nói hết với chị ta thế? Nhi lo sợ muốn ngăn lâm lại Chuyện đã thành ra thế này rồi Còn giấu diếm làm gì nữa? Nói thật với cô ấy cũng không sao hết Nói xong, anh quay sang rồi hỏi Đan Giờ tôi thừa nhận rồi đấy Cô định làm gì bọn tôi? Đương nhiên Tôi sẽ khiến các người phải trả giá Cô định khiến bọn tôi trả kiểu gì Khi không thể rời khỏi chỗ này Anh có ý gì? Ý của tôi là hôm nay là một ngày tệ hại Sau quãng thời gian dài theo bám cô Để đòi tiền mà không được Thì tên long kia bắt đầu mất bình tĩnh Hắn ta hẹn cô ra chỗ này gặp mặt Để đòi tiền lần cuối Lúc bị cô tử chối Hắn liền hóa điên đâm chết cô Sau khi cô chết rồi Hắn mới tỉnh táo lại Nhận ra bản thân đã gây ra tội tài đình Có sống thì cũng phải dành phần đời còn lại trong tù Nên quyết định tìm đến cái chết Câu chuyện là như vậy Một câu chuyện thương tâm Khiến cả hai người cùng mất mạng Chí tưởng tượng của anh tốt đấy Vậy thì trước khi cho tôi lìa đời Vì bị long đâm Thì có thể để cho tôi hỏi mấy câu được không Hỏi đi Anh là người gửi thư nạc danh Đe dọa chồng tôi đúng không Cô đang nói gì thế Chồng cô là tôi Sao tôi có thể gửi thư cho tôi được Với cả tôi cũng chẳng nhận được bức thư nạc danh nào hết Đừng giả ngu Anh biết người tôi nhắc Là anh ấy Anh ấy trong lời cô là ai Tôi thật sự không biết nên mới hỏi Hay cô lén giấu tôi có một người đàn ông nào khác Ở bên ngoài đấy Anh ấy là chồng tôi Là bố của con tôi Năm năm trước Anh ấy đã nhận được một bức thư đe dọa nạc danh Anh có phải là người gửi không Vậy ra trong lòng cô Anh ta luôn là chồng cô à Đúng Tôi là người gửi bức thư nạc danh đó đấy Tại sao Để dọa chồng cô chứ sao Ban đầu định dùng cách đó để đe dọa anh ta Khiến vợ chồng hai người mâu thuẫn với nhau Nhưng đợi mãi chẳng thấy gì Nên tôi mất kiên nhẫn Đành phải dùng cách kia Để khiến mọi chuyện theo ý tôi thôi Tại sao phải là lúc ấy Tại sao anh lại Vì lúc đó cô định có thêm một đứa con nữa Tôi không chịu được cảnh đấy Với cả lòi thêm một đứa trẻ nữa Thì khó giải quyết lắm Nên tôi phải ra tay nhanh thôi Sao anh biết Bọn tôi định có thêm con Nghe cô nói chuyện với bạn Lúc ấy tôi đã để ý đến cô rồi Nên chuyện gì của cô tôi cũng biết hết Đổ chó má Cô chửi tôi Cũng... Cô chửi tôi cũng được Nhưng phải hiểu là hồi đó tôi không còn sự lựa chọn nào khác Chồng con cô phải biến mất Thì cuộc đời mới của tôi Mới bắt đầu được Gia đình tôi Thì liên quan gì đến cuộc đời mới của anh Cô không biết à mà còn hỏi Từ khoảnh khắc cô để tôi nhìn thấy cô, thì cuộc đời cô, gia đình cô đã không còn là của riêng cô nữa rồi. Tôi phải loại bỏ hết tất cả vật cản để có thể ở bên cô. Ở bên tôi. Để chiếm đoạt tiền của tôi, đúng không? Lúc đó, cô làm gì có nhiều tiền đến mức đấy? Công ty của chồng cô còn đang gặp khó khăn nữa cơ mà. Nhưng sau khi chồng và con tôi mất, vì tai nạn thì lại khác. Thật đáng tiếc. Cô hiểu tôi như thế mà lại không thể đồng cảm cho tôi. Lâm thở dài chán nản Với một kẻ điên như Lâm thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giết chồng và con đan vì chỉ khi họ biến mất, anh ta mới có cơ hội chen chân vào cuộc đời cô. Chỉ khi chen chân vào cuộc đời cô, anh mới có thể có được số bảo hiểm khổng lồ do cái chết của chồng và con cô mang lại. Dù phải mất gần 5 năm dòng dã mới thực hiện được điều đó, nhưng tất cả đều xứng đáng. Sau khi hai người kết hôn Mọi thứ của cô đã trở thành của anh Anh đã trở thành người thành đạt như bây giờ Sống cuộc sống anh chưa từng được trải nghiệm Có một gia đình kiểu mẫu Ai nhìn vào cũng thấy ghen tị. Còn Dan Cô đã mất tất cả Bị lừa suốt bao nhiêu lâu nay Chỉ vì lòng tham không đáy của con người này Chồng cô, con cô Cuộc đời cô đều đã bị hủy hoại hết cả rồi Cô đã cố gắng không khóc Nhưng khi thấy vẻ mặt vô cảm của Lâm Mỗi lúc nhắc đến tội ác của anh như người ngoài cuộc thì vẫn không kiềm chế được Anh là người trực tiếp gây ra bi kịch cho cuộc đời cô Nhưng từ tận đáy lòng cô vẫn luôn cảm thấy rằn vặt vì nghĩ bản thân mình cũng là người có lỗi Nếu cô không gặp Lâm, không bước vào phòng học vào ngày hôm đó Thì biết đâu giờ cô và chồng con cô vẫn đang sống hạnh phúc Người có thể đồng cảm cho anh, chỉ có cô người tình ngu ngốc của anh thôi Đàn lao nước mắt nói Hồi đó tôi chỉ là một người rất bình thường Cũng như biết bao nhiêu giáo viên khác ở trung tâm Tại sao anh lại nhắm chúng tôi? Vì sao à? Cũng có vài lý do cụ thể Nhưng tôi không muốn nói Sao không muốn nói? Là không muốn hay không thể? Cô hiểu sao cũng được Chuyện này cũng chẳng quan trọng Nên không cần thiết phải nói với cô làm gì Anh không muốn nhắc Tức là một chuyện quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến với anh Làm anh gợi lại ký ức gì đó Nên mới như vậy Đang nhận ra điều đó Nhưng không tiếp tục hỏi nữa Mà nói sang vấn đề khác Nghĩ kỹ lại thì nhận ra Ngày đó của 5 năm trước Mọi thứ đều được sắp xếp Để tôi không thể rời trường cùng chồng và con tôi Đúng không? Đúng vậy Lâm Thản nhiên gật đầu Vậy người đồng nghiệp bị ngộ độc thực phẩm Là do tôi ra tay Tôi đã đưa cho cô ta đồ ăn có tầm độc Để kế hoạch thành công Thì cô phải ở lại trường Hôm đó giáo viên tiếng Anh chỉ có cô và cô ta Nếu cô ta không thể lên lớp vì lý do đột xuất Thì cô phải dạy thay thôi Tôi đã tính toán cẩn thận Để cô không thể đi cùng chồng con cô đến nhà hàng Để cô trở thành người sống sót Được hưởng khoản tiền bảo hiểm khổng lồ kia Từ 5 năm, năm trước Cô đã trở thành con dối trong lòng bàn tay tôi Để mặc tôi tùy ý điều khiển rồi Lâm cười lớn Vẻ tự hào Ngông cuồng và điên dại Hiện rõ trong từng cử chỉ Nét mặt của anh Đây mới chính là con người thật của Lâm Một kẻ thông minh nhưng điên khủng và máu lạnh Đan và ngay cả Nhi Người luôn mồm nói yêu Lâm tha thiết Cũng thấy sợ anh Anh làm cô người tình bé nhỏ của anh sợ rồi kìa Đan tỏ ra bình tĩnh nói Còn cô thì sao? Cô có sợ tôi không? Sợ Ai mà không sợ mấy kẻ tâm thần Sợ thì ăn nói cẩn thận một tí đi chứ Cô cứ thế này á tôi không chắc Tôi còn bình tĩnh để ngồi giải đáp Từng thắc mắc cho cô nữa đâu Được Vậy thì quay lại với mấy câu hỏi nghiêm túc Lúc đó anh lấy đâu ra tiền để đưa cho tên kia Tiền bán căn nhà cũ của bố tôi để lại Lúc đó tôi đã xác định Sẽ đặt cược cả cuộc đời vào chuyện này Nên không ngại làm liều Bỏ ra tất cả để hại những người không liên quan đến mình Anh đúng là tên điên nặng ừm Tôi vốn là kẻ điên mà Nhưng chính vì sự điên đấy Mà tôi mới có được vị trí như hiện tại sau hồi đó anh không lấy tiền bán nhà để lập nghiệp mà phải dùng cách kinh tởm kia để lấy được tiền của người khác. cô biết mà tôi không biết nên mới hỏi đấy. tiền là lý do lớn khiến tôi thực hiện kế hoạch nhưng không phải là lý do duy nhất. tôi muốn có cả tiền và cô, muốn nhìn thấy cảnh tan nát của gia đình cô, muốn nhìn thấy vẻ mặt cô khi mất hết tất cả. câu nói của lâm làm nhi không hài lòng nên cô ta kéo vạt áo anh nhắc anh đừng nói mấy câu này như thế nữa anh nói vậy á chị ta lại tưởng bở anh thích chị ta đấy lầm cười khẩy gạt tay cô ta ra nhưng không nói gì thấy nhi đến tận lúc này vẫn tỏ ra ghen tuông làm đa nhớ ra chuyện quan trọng nên tiện hỏi luôn hai người gian díu với nhau từ bao giờ thế tôi nghĩ là rất lâu rồi nhưng không đoán được thời gian cụ thể vì cả hai đều diễn giỏi như diễn viên nếu lần đó không may mắn nghe được cuộc trò chuyện của hai người Chắc tôi sẽ bị dắt mũi đến cuối cuộc đời Chúng tôi không gian díu với nhau Tôi mới là người yêu của anh ấy Bọn tôi yêu nhau trước khi cả anh ấy Theo đuổi, tỏ tình với chị Nên chị mới là người thứ ba Phá hoại hạnh phúc của người khác Nhi phẫn nộ trả lời Yêu nhau từ lâu Mà vẫn để anh ta tiếp cận tôi Ở bên tôi Hai người đã lên kế hoạch với nhau từ đầu Chứ còn sao Nếu không thì chị nghĩ tôi có thể chịu đựng chị lâu thế à Tôi luôn dành tình cảm thật lòng cho cô Vậy mà cô lại ăn cháo đá bát. Không có đầy đủ bố mẹ ở bên nên không ai dạy cho cô mấy điều đấy đúng không? Thôi, chị đừng nói nữa, chị nghĩ chị tốt lắm mà." Nhi đột nhiên nổi điên xông tới định đánh đàn. "Em bình tĩnh lại đi." Lâm kéo tay cô ta lại. "Anh đã bảo cứ ngồi yên để anh giải quyết là được rồi. Đằng nào cô ấy cũng là người sắp chết, em chấp nhất với cô ấy làm gì?" "Nhưng nghe chị ta nói, anh đã bảo thế nào? Em biết rồi." Xoa dịu Nhi xong, Lâm ấy quay ra tiếp tục nói chuyện với Đàn Nhì vẫn còn non nớt lắm Cô nữa nói mấy lời khó nghe thế với cô ấy à Non nớt cái gì Người non nớt không đi đầu độc người khác đâu Cũng đúng Nhưng cái kiểu cố tình kích động đấy không hay ho gì đâu Cô có làm cô ấy kích động Cũng không thay đổi được những chuyện sẽ phải xảy ra Hôm nay Cô không thể rời khỏi đây mà còn sống được đâu Tôi chỉ đang cố tìm đường Sống cho bản thân thôi mà Đàn nhốn vai Có điều này tôi vẫn thấy tò mò. Tại sao anh lại nhắm đến tôi? Sao cứ gặng hỏi mãi điều người khác không muốn trả lời thế? Anh bảo tôi không thể rời khỏi đây. Còn sống thì để làm gì đâu. Nếu đã không thoát khỏi cái chết thì tôi muốn được ra đi một cách rõ ràng. Nghe có vẻ tuyệt vọng nhỉ? Nếu đó là tâm nguyện cuối cùng của cô thì cho cô biết cũng được. Thật ra ngay từ lần đầu nhìn thấy cô tôi đã để ý đến cô dù chỉ là cái nhìn lướt qua thôi. Cũng nhớ mãi không thể quên Vì sao Tôi không hiểu tâm lý của kẻ biến thái như anh được đâu Vì cô rất giống mẹ tôi À không phải Là mẹ kế mới đúng Giống mẹ kế của anh Anh có mẹ kế à Trước kia anh bảo mẹ anh đối xử tốt với anh lắm cơ mà Sau khi bà mất Anh còn đau khổ đến giờ Đó là mẹ ruột của tôi Nhưng bà ấy đã mất Mất khi tôi lên ba rồi Sau khi mẹ ruột của tôi qua đời Bố tôi lấy người khác, chính là người đã phá hủy cuộc đời của tôi và bố tôi. Bà ta là một mụ già độc ác cay nghiệt với con kế và chồng mình. Bà ta khinh bố tôi xấu xí nghèo khó nên đã hành hạ bố con tôi suốt mười mấy năm qua, làm bố tôi đau khổ uất suốt ngày rồi sinh bệnh mà chết, sau đó bỏ mặc tôi sống đầu đường xó chợ để bỏ đi với sai. Tôi hận bà ta, nếu không có bà ta thì giờ đời tôi đã khác rồi. Trước kia anh bảo tôi giống mẹ anh. Không phải vì tôi quan tâm quá đà đến anh à Lúc đó tôi buột miệng thôi Vì cách nói năng của cô giống y hệt bà ta Nhưng chuyện bà ta làm thì liên quan gì đến tôi Tôi còn chẳng biết mẹ kế anh là ai Hay chồng như thế nào Chắc đây là sự đen đổi của cô Ai bảo mọi thứ của cô đều giống bà ta ý đúc Sau khi bỏ tôi đi Bà ta đã lấy một vị bác sĩ giàu có Có một đứa con gái nữa Và trở thành giáo viên dạy ở trung tâm Mọi thứ đều y hệt cô và chồng cô Nên tôi phải hủy hoại các người Hủy hoại tất cả những kẻ hạnh phúc hơn tôi Anh muốn trả thù Thì đi tìm mẹ kế của anh mà trả thù Chỉ vì những sự trùng hợp ngẫu nhiên Vì mấy suy nghĩ thiển cận ích kỷ của anh Mà anh hủy hại cả gia đình tôi Tôi không còn cơ hội đó nữa rồi Bà ta chết rồi Chết một cách êm ái vì bệnh tật Không công bằng đúng không Sao một con người độc ác như thế Lại không phải chịu dần vặt? Không phải trả giá Vì những gì mà mình đã gây ra Mà lại được giải thoát khỏi cái thế giới tàn độc này Vậy còn anh thì sao? Anh nghĩ kẻ bệnh hoạn như anh Sẽ có kết cục thế nào? Đương nhiên là sống sung sướng Cùng số tiền tiêu cả đời không hết của cô rồi Đan tức giận Cầm cục gạch nhỏ bên cạnh lên Ném thẳng vào mặt lâm Làm chán anh ta bị rách một vệt dài Máu chảy bè bét Nhì cuống lên muốn lau cho anh Nhưng anh gạt tay cô ta ra Sau vài lần tự lau Thấy máu không ngừng chảy thì mặc kệ Chẳng quan tâm nữa Tôi không biết cô cũng có cái tính bạo lực thế này đấy Giờ cô không muốn nói chuyện đàng hoàng nữa Mà thích mấy cái trò thế này đúng không Vì anh chơi chẽn quá Nên tôi không bình tĩnh được Chút máu này của anh có là gì So với mạng sống của chồng và con gái tôi Cô cứ nhắc chồng với con gái mãi Chẳng phải thời gian qua cô đã sống rất hạnh phúc Với thân phận là vợ của tôi hay sao Nếu không biết sự thật Chắc giờ cô vẫn còn đang tìm cách Để có con với tôi ấy nhỉ Anh tưởng Tôi không hận chính bản thân mình Vì đã bị anh che mắt suốt thời gian qua Tôi ngu ngốc Nhưng nó không làm thay đổi sự thật Ừ tôi có muốn tự tẩy trắng cho mình đâu Chỉ nhắc cô thế thôi Mà cô có muốn nghe một chuyện thú vị không Tôi sắp xếp cho chồng con cô bị tai nạn Để cô được hưởng bảo hiểm Vậy cô có biết vì sao tôi lại biết chuyện bảo hiểm đấy không Vì sao Đàn máy móc hỏi lại sau thấy Lâm nhìn mình trầm chầm, chầm Thì hoảng loạn lắc đầu Không thể nào Là tôi ư Tại vì tôi ư Là cô chứ ai Cô đã oang oang mồm kể chuyện đó cho đồng nghiệp còn gì Lúc đó tôi ở gần nên nghe được Chính ra bi kịch của chồng con cô Đều từ cô mà ra cả đấy Đàn tuyệt vọng bật khóc Không ngờ tất cả đều từ cô mà ra Tất cả đều do cô hết Chỉ khóc lóc vừa thôi mọi tôi không có thời gian để ở đây nghe chị khóc đâu Nhì mất kiên nhẫn hết ẩm lên Anh làm gì đi chứ Chẳng lẽ cứ ngồi đây nghe chị ta khóc à Nói chuyện thế là đủ rồi đấy Em muốn làm gì thì làm đi Anh không cản nữa Anh... anh phải là người ra tay đi chứ Sao giờ lại bắt em làm Nếu không dám làm thì nói vừa thôi Đừng làm phiền người khác Anh đừng tưởng em phải nghe lời anh Hay phải có mặt ở đây vì nghĩa vụ Tất cả đều do em lựa chọn Em chọn làm những chuyện này vì anh và vì tương lai của chúng ta. Nhìn thấy tự ái nên cãi lại. Nghe buồn nôn thật đấy. Đàn cười mỉa mai. Trong chuyện này cô biết được mấy phần, có vai trò gì. Cô có biết người cô yêu đã thuê người giết chồng và con tôi không? Cô ấy không biết chuyện tôi thuê lòng. Tôi không tin tưởng cô ấy đến mức kể ra mọi thứ. Sau khi mọi thứ xong xuôi, tôi mới nói cho cô ấy nghe về chuyện muốn tiếp cận cô để lấy tiền. Lâm trả lời thay cho Nhi Vậy tại sao bây giờ Các người lại quyết định đầu độc tôi Cũng vì tiền à Từ lúc kết hôn Tôi gần như đã cho anh mọi thứ anh cần Anh còn muốn gì nữa mà phải đầu độc tôi Về chuyện này thì còn có lý do khác Lý do gì Cái này tôi có thể trả lời được cho chị Nhi nắm tay Lâm Nhìn đàn cười hạnh phúc Lý do tôi chấp nhận mọi điều anh ấy làm Lý do bọn tôi phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch Vì tôi có thai rồi Tôi không thể để con tôi vừa sinh ra, đã mang tiếng con hoang hay con của kẻ giết người được. Ban đầu bọn tôi chỉ định để anh Lâm cưới chị, rồi ly hôn, sau đó lấy một nửa tài sản của chị thôi. về sau khi biết mình có con, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Tôi muốn con tôi lớn lên với điều kiện tốt nhất và phải danh chính ngôn thuận. Với cả công ty anh ấy làm ăn không tốt, nếu cứ thế ly hôn thì số tiền kia không đủ để cứu công ty. Nên chị phải chết, bọn tôi mới có thể sống được hạnh phúc. Cô là kẻ ích kỷ Tôi thật lòng yêu quý cô Xem cô như em gái Bao năm qua tôi đối xử với cô Vẫn chưa đủ tốt à Không, chị tốt lắm Chính vì chị tốt quá nên tôi mới ghét chị Chị thương hại tôi một cách giả tạo Lúc nào cũng nhìn tôi như thứ đổ thấp kém Rồi ra vẻ ban phát ơn huệ Tôi cần sự thương hại của chị chắc Tôi ghét chị Tôi ghét vì sao tình cảm của chị còn thảm hơn cả tôi Mà chị vẫn sống tốt trong khi tôi phải chật vật với cuộc sống nghèo khó. Tôi ghét chị, vì lúc nào chị cũng được mọi người yêu mến, trong khi tôi còn bị chính bố mẹ mình ghét bỏ. Tôi không cam tâm chịu thua chị như vậy, nên phải khiến chị mất hết tất cả mới được. Sống ở đời phải có sự công bằng chứ, đúng không? Thì ra cô ghét tôi như vậy. Thế mà bao lâu nay tôi cứ nghĩ, cô là một người bạn tốt và một người thân đáng tin. Cô ghét tôi, mà sao lại tin được lời của kẻ như Lâm thế? Cô tưởng anh ta yêu cô thật à Anh ta đã dùng lời lẽ thế nào Mà thuyết phục được cô tham gia Cái trò chơi đáng sợ này vậy Anh ấy chẳng cần nói gì nhiều Chỉ cần nói yêu tôi thật lòng Thì tôi sẽ nghe theo mọi điều anh ấy nói Tôi biết anh ấy yêu tôi nhất Anh ấy hứa sẽ cho tôi một gia đình thật hạnh phúc Để bù đắp cho quãng thời gian Thiếu thốn tình thương trước kia của tôi Anh ấy tiếp cận chị Giả vờ yêu chị Và kết hôn với chị Cũng chỉ vì muốn đảm bảo cho cuộc sống sau này của chúng tôi thôi và nãy cô không nghe thấy anh ta nói gì à? anh ta bảo anh ta làm là vì tiền và tôi. chị đang muốn nói anh ấy thật sự yêu chị. nhì cười phá lên, <cười> hả? tưởng vừa thôi chị gái ơi. anh ấy nói vì chị là chị giống người mẹ kế mà anh ấy ghét. anh ấy muốn thông qua chị để trả thù bà ta thôi. không, tôi chỉ muốn nói anh ta đang lợi dụng cô thôi. loại như anh ta không yêu bất kỳ ai đâu. nếu muốn dùng mấy lời này để chia rẽ bọn tôi thì chị đã khinh thường tình cảm của tôi với anh ấy quá rồi đấy. Nếu anh ta yêu cô thật, thì sau khi biết cô có thai, anh ta đã dừng mọi chuyện lại để ở bên cô rồi. Chứ không phải để cô trở thành kẻ giết người như thế này đâu. Chị nói láo, tôi không phải kẻ giết người. Tôi hỏi cô, thuốc độc là ai mua? Là tôi. Ai là người mua chỗ đường kia và bỏ độc vào đây? Tôi. Ai là người lập kế hoạch này trước? Là tôi. Nhưng mà đó là... Sau khi anh ấy gợi ý cho tôi Nhí bất an nhìn về phía Lâm Có vẻ đã nghĩ ra điều gì đó Anh ta gợi ý thế nào Hôm đó anh ấy mở cho tôi xem Một bộ phim có cảnh giết người bằng chất độc thế này Kế hoạch y chang mà lúc đó bọn tôi lại đang bàn nhau Làm thế nào để bỏ chị nhưng vẫn lấy được hết tiền Nên tôi mới... Cô nghĩ đó chỉ là trùng hợp à Không thể nào Anh ấy không thể đối xử với tôi như vậy được Người nói ra chuyện đầu độc này trước là cô Người mua thuốc độc và bỏ độc cũng là cô Nên cô là chủ mưu. Anh ta chỉ đưa chỗ đường đấy về Nên nếu chuyện mà có lộ ra Cô mới là người phải gánh tội nặng nhất Vì là chủ mưu. Còn anh ta chỉ cần nói là bị cô lừa Chứ không hề biết gì là được thôi Cô cũng chỉ là công cụ của anh ta thôi Một con dê tế thần được sắp xếp từ lâu Để lúc nào đó chịu tội thay cho anh ta Không thể Có gì mà không thể Vụ tai nạn của chồng tôi và con tôi Anh ta thuê tên Long kia làm Nên không sợ bị truy ra Còn vụ đầu độc tôi Anh ta trực tiếp làm nên phải dự phòng cả trường hợp xấu nhất Ngay từ khoảnh khắc anh ta tiếp cận cô Là cô đã trở thành con cờ của anh ta rồi Những gì chị ta nói có thật không? Nhi thẳng thốt hỏi Lâm Anh chỉ cần nói không phải là sự thật Thì em sẽ tin anh Màu nói đi Trước những câu hỏi dồn dập của Nhi, Lâm vẫn tỏ ra rất bình thản Anh không để ý đến cô ta mà chỉ nhìn đan rồi bật cười. Tôi phải công nhận một điều là cô rất hiểu tôi. Anh, anh thật sự lợi dụng em à? Nhi bật khóc. Tất nhiên là không. Anh yêu em như thế thì sao mà làm những chuyện đó với em được? Em đừng nghe cô ta nói bậy. Cô ta đang muốn chia rẽ hai bọn mình thôi. Đúng rồi, em biết mà. Chị ta chỉ đang ghen tị vì người anh yêu là em thôi Ừ, cả đời này anh chỉ yêu duy nhất một mình em thôi Cô ta độc ác quá Đến giờ này rồi còn muốn chia rẽ bọn mình Cô ta định để con chúng ta lớn lên mà không có bố mẹ đấy Nhì trở nên kích động Em sẽ không để chị ta hại con mình đâu Nếu cô ta còn sống thì con mình không thể bình yên được Cô ta đã biết quá nhiều về chúng ta rồi Vậy phải làm sao đây? Lâm không trả lời mà nhìn vào con dao dưới đất Nhi đang trong cơn kích động Thấy vậy bẻ nhặt dao lên sông về phía đan Tỉnh táo lại đi Anh ta lại đang biến cô Thành tay sai giết người của anh ta đấy Cô giết tôi rồi thì không còn đường quay lại được nữa đâu Anh ta sẽ biến cô thành kẻ điên Vì tình giết cả tôi Và tên Long kia Sau đó tìm đến cái chết Anh ta chẳng quan tâm gì đến cô hay con cô Mà chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi Câm mồm Tôi sẽ không để chị hại con tôi đâu Tôi không muốn hại con cô. Người muốn con cô phải chết là anh ta chứ không phải tôi. Cái gì? Sao chị dám vu không anh ấy? Vì con mình cô hãy tỉnh táo lại đi. Đừng khiến đứa trẻ trở thành con của kẻ giết người. Nghe đến đây Nhi dừng bước. Ánh mắt điên cuồng không có tiêu cự. Dần dần bình tĩnh lại. Lúc cô ta định quay lại nói với Lâm. Thì anh ta bất ngờ cầm tay cô đâm mạnh về phía Đan. Nhưng cô tránh được. Để Đan thoát được trong tích tắc. Khiến lâm tức điên quay ra chút dẫn lên đầu nhi đổ vô dụng. Cô có bao giờ làm được gì tử tế không thế? Tốt nhất cô cũng nên cút đi. Đừng cản trở tôi làm việc lớn. Em đã làm gì chứ? Sao anh lại muốn mượn tay em để giết chị ta? Vì tác dụng của cô chỉ có vậy thôi. Đến việc đó cũng không làm được. Thì cô chẳng có tác dụng gì với tôi nữa. Anh chẳng lẽ đến con anh cũng không quan tâm à? Nó cũng là con của anh mà. Đừng nói nữa. Tôi chán nghe cô lải nhải lắm rồi Lâm đẩy mạnh nghi về phía sau Làm cô ta ngã đập bụng vào thành ghế Máu không ngừng chảy xuống chân cô ta Thấm ướt cả một mảng quần màu trắng Nhi cố gắng đưa tay ra để chạm vào Lâm Nhưng lại bị anh ta đẩy thêm một cái nữa Lần này cô ta ngã hẳn ra đất Nằm khóc ôm bụng đẩy đau đớn Cô đã xem cô đã khiến tôi phải làm những gì đi Tất cả đều là lỗi lầm của cô hết Lâm bị tiếng khóc của Nhi làm cho mất bình tĩnh Anh ôm đầu nhìn về phía đan Ánh mắt như muốn hủy diệt cô Nếu đêm hôm đó Cô không bày ra cái bộ mặt đưa đám Thì giờ kết cục của tất cả Đã không thành ra thế này rồi Tôi đã làm gì chứ Hôm chúng ta ăn lầu Lúc chuẩn bị đi ngủ Tôi nhắc đến lần đầu chúng ta gặp Nhưng cô chỉ nhớ đến chồng và con cô Cô không xem tôi ra gì Chính cách xử sự đó của cô Đã đặt dấu chấm hết cho kỳ vọng của tôi vào cô Làm tôi phải đưa ra quyết định Loại bỏ cô hoàn toàn Tôi nhớ họ thì sao Mà giờ chuyện đó chẳng quan trọng Anh không thấy cô ta đau thế nào à Mau đến xem tình hình của cô ta đi Đàn thấy Nhi kêu là đau đớn quá Nên không nhịn được nhắc nhở Lâm Có điều cô vừa mới định tiến lại gần chỗ Nhi Thì Lâm dơ dao lên chặn cô lại Cô đứng im đấy cho tôi Chuyện của cô ta không liên quan gì đến cô Trước đó tôi còn định tha cho cô Tôi lập ra cái kế hoạch hạ độc này Cũng chỉ để loại bỏ Nhi thôi Chắc cô không tin, nhưng tôi đã từng thật sự muốn sống cùng cô sau khi chúng ta kết hôn với nhau. <cười> anh đang nói gì thế? Nhi đang bị đau, nhưng nghe vậy vẫn ngẩng đầu thều thào chửi. Tôi muốn sống cùng cô ấy nên phải loại bỏ cô, biến cô thành kẻ điên tình, vì tình là hợp lý nhất. Nhưng rõ ràng anh đã đầu độc chị ta mà. Mới đầu tôi chỉ cho cô ấy uống một lượng nhỏ để cô ấy trở nên nhợt nhạt cho cô thấy thôi. Sau đó tôi định khiến cô kích động vì thấy quá lâu mà cô ấy không bị gì, rồi tự tay hạ độc cô ấy, hoặc để đàn phát hiện ra rồi báo công an tố cáo cô. Nhưng sau đó cô ấy lại cho tôi thấy cái biểu cảm kia nên kế hoạch mới đổ bể. Những ngày sau đó tôi mới thật sự là hạ độc cô ấy. Anh, anh thật sự yêu chị ta? Câu khẳng định bất lực của Nhi làm cô ta tuyệt vọng hoàn toàn, Lâm cũng chẳng phản bác. Giờ cô ta mới đủ tỉnh táo để nhìn lại mọi chuyện. Đúng là từ đầu đến giờ, cô ta toàn bị Lâm sắp xếp trở thành kẻ thế mạng cho anh. Chưa bao giờ anh thật sự quan tâm đến cô ta. Tất cả những gì anh làm chỉ là biến cô ta thành hòn đá lót đường cho kế hoạch của anh thôi. Người bị hạ độc là Dan, nhưng kẻ anh muốn loại bỏ lại là cô ta. Anh đã yêu chị ta mà còn làm thế này. Anh đã yêu chị ta mà sao vẫn không chịu buông tha cho tôi? yêu đương cái quái gì chứ Cảm giác đó chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi hết Nên tôi không cần nó Nếu chỉ cần nói lời chia tay Mà sẽ kết thúc được tất cả Thì tôi đâu cần phải bày trò thế này Tôi hiểu tính cô Cô sẽ không bao giờ buông tha cho tôi Trừ khi tôi loại bỏ được cô hoàn toàn Ra khỏi cuộc sống của tôi <cười> Thì ra là vậy Tôi ngu thật đấy Bao năm qua bị lửa như một con ngu Mà cứ tưởng bản thân nắm được anh trong tay Anh không cần tôi nhưng cũng phải nghĩ đến con chứ Anh định ra tay với chính con ruột của mình luôn à Vì đứa bé đó nên tôi mới để cô sống đến giờ Nếu không có con thì tội của cô đâu chỉ là đầu độc người khác Có điều giờ mọi kế hoạch đều đổ bể hết rồi Tôi không thể bảo vệ cô và con được nữa Ý anh là tôi phải chết ở đây Anh tưởng giết tôi dễ thế à Anh tưởng anh yêu chị ta là chị ta sẽ chấp nhận anh à Dù hai người đã cưới nhau Nhưng anh chưa bao giờ là người quan trọng nhất trong lòng chị ta. Người quan trọng là người chồng và con gái đã chết của chị ta kìa. Anh cũng biết điều đó nên mới sinh hận, muốn hủy hoại chị ta chứ gì. tên khốn, không ngờ lúc tôi hiểu anh nhất lại là khi nói về tình yêu của anh dành cho một người đàn bà khác. Cô lắm mồm quá đấy. Các bạn vừa lắng nghe tập 6 bộ truyện mới của tác giả Hạ Vũ.